Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kotlin chiếc giường có trải lớp nệm hoa, rồi chùm chân kín mít. Cái lạnh ngấm dần vào tận xương thủy cho nên mãi lâu sau, ông mới có cảm giác ấm áp đôi chút. Tang Lim Jim tần hưởng thì ông bắt giật mình, khi thấy có gì đó vương vướng khó chịu ngăn mặt. Theo phản xạ tự nhiên, ông bắt đưa tay lên mặt để phủi và xem thứ đó là gì. Rồi ánh sáng đèn dầu trên đầu giường hắt ra, Ông bá chao mày ngạc nhiên, vì đó là một sợi tóc, một sợi tóc đen nhánh dài gần cả gang tay. Ông bá lồm cồm ngồi dậy quan sát thật kỹ, ông ngẩn người ra suy nghĩ mà vẫn không nhớ ra được sáng giờ tiếp xúc với người đàn bà nào mà tóc dài như vậy. Suy nghĩ lâu lắm mà vẫn không nhớ ra được cho nên ông đánh tặc lưỡi, cho là vô tình tóc của kẻ nào đó vướng vào, cho nên nhanh chóng bỏ qua điều đó. Ông bá hổ tốt uy oai rời khỏi chăn, cũng là lúc thằng dân bị bắt cháu nóng hồi lên. Thằng dân đặt bắt cháu xuống bàn rửa quanh tay lễ phép. Dạ bẩm ông là cháu nóng xong rồi, mời ông ăn chợ ấm bụng. Ông bá gật đầu trịnh thượng rồi nói: "Để đó cho ta mày lui đi, nhớ cửa nẻo đóng then cài cho nó kỹ vào, kẻo cái phường trộm cắp đêm hôm nó mò vào thiệt nguy." Thằng dân dạ một tiếng rồi xin lui cởi lại một mình trong căn nhà rộng thênh thang, ông bá lục tung móc chùm chìa khóa bên nông rồi lần lượt tiến lại chiếc tủ gỗ lim dựng ở góc nhà. Tay trái nâng cái ổ khóa đồng to bản, tay phải nhanh chóng tra khóa vào ổ. Chỉ nghe một tiếng cạch tiếng khóa đồng đã rời khỏi ổ, tiếng kèn kẹt của bản lề khô dầu vọng ra như một trang văn đối. Ông bá nhìn chiếc ngõ sau để chắc rằng không có ai trong nhà này, đoàn mong mày mở mấy cái hộp trong đó phần da từng loại vàng bạc ngọc ngà dây chuyền mã não rồi ngồi nhẩm đếm, đó là thói quen cố hữu rất lâu này khó bỏ. Ông bá làm điều đó như một thói quen và chỉ chắc rằng số tài khoản đó không hao hụt thì mới yên tâm kê cao gối mà nằm. Mới một nửa khắc thì bụng dạ của ông réo lên đồng ngục, sực nhớ ra bắt tráo chữ ăn, cho nên cẩn thận khóa lại cửa tủ mà ung dung ngồi lại bàn Ông bá đào cháo loạn dạ rồi múc một muôi đưa lên miệng. Chất cháo nóng làm cho cơ thể của ông nóng bừng lên mấy phần. Chưa đợi quá ba thìa thì ông bá tốt nhăn mặt lại vì cảm giác với nhai phải thứ gì đó. Ông bá thò tay vào cái răng rồi móc ra một vật. Ông bá giật mình kinh nhận ra, đó lại là một sợi tóc. Ông bá tốt chau mày lẩm bẩm. Quái lạ sao trong bát cháo lại có tóc, không lẽ sợi tóc khi nãy bay vào sao? Ngây gất mấy giây giữa ông tự nhủ, không thể như vậy, sao lại trùng hợp như vậy chứ có nhé. Ông bà tốt bỏ bắt cháo súng bàn rồi với cái kê đèn dầu ở trên bàn thờ, ông khêu sáng ngọn đèn rồi lồm cồm xoay xuống đất để tìm xem còn sợi tóc nào hay không. Bất tỉnh lình ông bá giật mình khi phát hiện thấy di tất, cũng dài rất thêm vài cọng nữ mà cọng nào cũng dài và giật một màu đen nhánh. Ông bá trong mày suy tư rồi tặc lưỡi. Chắc bà nó lại chạy đầu rồi bay ra đây. Ông bá bỏ hành bát cháo chẳng suy nghĩ gì thêm, rồi quyết định đi ngủ vì cơn dông tố bên ngoài mỗi lúc một lớn. Mưa đập ầm ầm vào mái nhà và gió rít lên từng chảng có ô thoáng. Ánh đèn dầu leo lét đột ngột tắt lịm, căn nhà rộng rãi với sập gỗ tù chẻ bỗng chốc chìm vào trong khoảng lặng âm u. Ông bà nằm trần chọc hồi lâu, bên ngoài mưa vẫn đang vẩn vũ, sớm chớp dạch đinh tai kèm thức tiếng gió thổi vù vù, khiến ông không thể nào ngủ được. Các nằm thao thức mãi cho đến tận khuya, chẳng biết đã trôi qua được bao nhiêu thời gian, cả mắt của ông vẫn nhắm nghiền nhưng thậm chí thì vẫn còn đang thức. Tiếng chó chù nhắm nhàng nơi đầu làng làm cho ông bực mình cục cửa, Bỗng nhiên ông bá tiếp một nhột ở trên mặt như có cái gì đó cọ cọ vào, cảm giác lạ lắm. Cái lết qua lết lại nhẹ vẫng. Ông bá tiếp buồn buồn trên mặt đưa tay lên phổi thì lại chẳng thích gì. Chưa kịp dỗ giấc ngủ thì cảm giác đó lại đến. Bất thình lình ông bá ngồi bật dậy, tim như muốn ngừng đập, hơi thở như nghẹn lại khi có thứ gì đó vừa rớt xuống mặt. Cái thứ đó giống như là dễ cây vậy. Ông bá nín thở mở to mắt ra để nhìn nhưng không thấy gì, một cảm giác bất thần dần dần xen vào tâm trí làm cho ông hoảng hồn. Giò dẫm cây đèn dầu trong bóng tối, bất chợt một luồng sét đánh xuống sáng trưng, soi cả vào căn phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net